Nếu cậu cứ đeo đằng theo Lâm Tiên Nhi Thì tôi sợ Cục đời niên thiếu của cậu Đến đây là hết rồi Lý Tầm Hoan biết Bây giờ có lẽ Lâm Tiên Nhi đang đợi Và nhất định đang rũa lại lưỡi câu Họ Lý chẳng những không sợ Mà lại còn cảm thấy thích thú Lý Tầm Hoan lại bật phở Nhớ lại câu nói chót Của Du Lâm Sinh khi hầm hực bỏ đi Hắn nói Nếu người Quả đã mê mệt Lâm Tiên Nhi Thì ngươi sẽ hối hận Vì nàng đã là của ta rồi Nàng đã cùng ta Cùng ta Thực <cười> Sau ngươi lại thích một người Lại thích một chiếc giày Mà có kẻ đã sọc chân vào giày Lý Thần Hoan nhớ câu nói đó Mà cười ra tiếng Dù gì Thì giày cũ vẫn êm chân lên giày hưới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 Đà tả thúc thúc Lý tầm Hoan mỉm cười Mỉm cười trong tiếng thở dài thưởng thượt Lòng mẹ thương con Thật là không có sự chu đáo nào hơn nữa Nhưng con đối với mẹ thì sao Không khí lạc chìm vào u ớt À A Hoàn đã đưa chú bé ra sao Nhưng Lâm Thị Âm thì vẫn còn ở bên rèm Như chưa muốn cho Lý tầm Hoan cất bước Tại làm sao nàng còn muốn hắn lưu lại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 Thi âm đáp nhẹ Đúng vậy Lý Tẩm Hoan thở ra <cười> Đại tẩu cho rằng tôi đã để ý nàng sao thì âm nói Tôi không cần biết thuốc thuốc đối với nàng như thế nào Chỉ mong thuốc thuốc vui lòng đáp ứng yêu cầu của tôi thôi Lý Tẩm Hoan nâng chán rượu uống cạn một hơi Đúng Tôi là một kẻ lãng tử quen mất nếp Nếu tôi gần nàng thì tôi sẽ hại nàng mất 真的中間世界 Hey yeah yeah yeah 忘過這年真的受護著凡愛當 水轴的思念自控着从前没有枕边的梦人会注定重逢你最离别的痛